Tu Bồ Đề Giải Không Đệ Nhất 1. Điềm Lành Không Sinh Lời dạy của Đức Phật về sự hiện hữu của vũ trụ nhân sinh thật đa dạng và linh hoạt như khói sóng, không có bờ mé. Trong Phật Pháp, lấy Đại Thừa làm trung tâm điểm, và trong pháp đại thừa lại dùng bát nhã làm trung tâm. Bát nhã là gì? Lời giải thích hay nhất cho danh từ ấy là trí tuệ hiểu về tánh không. Chữ không rất huyền diệu, khó biết, nói có chẳng trúng, nói không chẳng nhầm. Không chẳng thể dùng ngôn thuyết, cũng chẳng thể dùng tâm tư để thấu đáo đạo lý đó. Dưới Tòa Đức Phật, trong số 1250 vị đại A-La-Hán, người hiểu rõ lý không, chân thật thể chứng được dịu nghĩa của không, chính là Tôn Giả Tu Bồ Đề, giải không đệ nhất. Nói về Tu Bồ Đề, chúng ta có thể nhìn ngay từ điềm lành thở sơ sinh của Tôn Giả mới biết đó là một nhân vật phi phàm đặc biệt. Ngày vừa chào đời, tất cả tài bảo dụng cụ trong nhà tu bồ đề bỗng nhiên biến mất, không thấy một cái nào. Người trong nhà đều lo sợ, dội mời thầy xem tướng đến bói một quẻ. Tướng sư gieo quẻ rồi nói, Đây là một sự hỷ, trong nhà sinh quý tử, tiền bạc bảo vật trong nhà đều trống rỗng, ngay khi cậu bé chào đời. đó là tượng trưng Cậu bé là người giải không đệ nhất. Chúng ta nên đặt tên cho cậu bé là không sinh. Điều này rất đại cát đại lợi. Tương lai chú bé sẽ không bị danh dăng lợi dưỡng thế gian ràng buộc. Gọi chú là thiện cát cũng tốt. Lời nói của nhà thầy làm an lòng mọi người. Từ đó mọi người gọi tên không sinh hay thiện cát. Ba ngày sau, tài bảo và dụng cụ trong nhà mới trở lại như trước. Tôn giả giải không đệ nhất, mới sinh bày điềm, là một chuyện hy hữu xưa nay ít có. Hai, nhà từ thiện nhỏ bố thí. Thỏa ấu niên, khi chưa quy y Phật, tu Bồ đề xem các pháp thế gian và đối xử với mọi người chẳng giống ai. Tuy sinh trưởng trong gia đình giàu có, Cha mẹ rất cưng chiều, nhưng từ nhỏ tu bồ đề đã không nô lệ vào tiền tài báu vật. Cha mẹ cho đồng nào, cậu thường đem cho người nghèo cùng. Đi đường mà gặp kẻ hành khất áo không kính thân, cậu liền cởi áo ngoài cho luôn, chỉ mặc áo ngắn quần cục về nhà. Cha mẹ không tiếc một vài đồng, nhưng giết việc làm của cậu con yêu thường không bằng lòng gươl lại dày dỗ. Không xin, con làm như vậy không được. Tiền bạc có sẵn không kể lý do gì mà đem cho người, quần áo mặc trên người cũng cởi ra cho, để trần thân thể thiệt khó coi. Tu ôn hòa cung kính thưa với song thần. Con chẳng biết gì sao trong tâm con lại nghĩ rằng tất cả thế gian này rất quan hệ với con. Thân thể mọi người cũng như thân con Khi sinh ra đã chẳng quần áo Thì trần trụi sao lại không tốt Đem của mình cho người Người và con sao lại không như nhau Nghe tu bồ đề nói Cha mẹ chẳng vui chút nào Con chỉ là con nít mà thiệt kỳ cục Có tiền không biết xài Quần áo chẳng thiết Nói lý lẽ gì đâu Chẳng sợ người ta chê cười Từ nay về sau nếu con không sửa đổi Thì cha mẹ sẽ nhốt trong nhà Không cho ra ngoài nữa Vậy mà tu bồ đề chẳng sửa đổi Tánh ưa bố thí làm lành Cha mẹ bèn giữ luôn trong nhà Điều đó lại là một điều hạnh phúc cho tu bồ đề Mỗi ngày cậu tìm đọc và nghiền ngẫm những sách dở về triết học và tôn giáo của Ấn Độ đương thời, do đó đối với vấn đề nhân sinh có một sự hiểu biết rành rẽ Cậu thường tự hào nói với cha mẹ. Tất cả sâm la dạng tượng trên vũ trụ đều hiện rõ trong tâm con. Tâm con như hư không, rộng rang chẳng có chút gì. Nếu như trên thế gian này không có bậc thánh nhân, Đại trí, đại giác, thì ai có đủ tư cách để luận bàn với con về tâm cảnh của người giải thoát, ai cũng không rõ được thế giới trong tâm con. Lời nói tự đắc của chàng thanh niên tu bồ đề, cha mẹ nghe qua lại liên tưởng đến việc lạ kỳ khi chàng mới sinh. Thật là người khác thường, lời nói cũng kỳ lạ. Trong lòng sông thân cũng thầm nghĩ, con mình thật lạ đời. 3. Ba, quy y với Đức Phật Một hôm, Đức Thế Tôn đến quê hương của Tu Bồ Đề giáo hóa. Dân làng xôn xao truyền miệng rằng Phật Đà là bậc nhất thiết trí, trên thế gian không ai sánh bằng. Mọi lời bàn tán đến tai Tu Bồ Đề. Hơn nữa, cha mẹ chàng cũng theo dân làng Quy y với Đức Thế Tôn Gia đình chàng chỉ có một truyền thống Là tín ngưỡng bà la môn giáo Tại sao hôm nay Cha mẹ lại theo mọi người dễ dàng cải giáo Lần này đến lượt tu bồ đề Lại thấy cha mẹ mình kỳ quái Một hôm Phụ thân chàng nói Không sinh Con thường tự cho mình rất có trí tuệ Đã thông suốt chân lý nhân sinh Nhưng sánh với Đức Phật còn khác xa Đức Phật chẳng những có đại trí tuệ Mà cũng có đại từ bi Đại thần thông Từ khi Ngài quan lâm đến làng ta Người trong làng phần nhiều quy y với Ngài Cha định thỉnh Đức Thế Tôn về nhà cúng dường Đối trước mặt Ngài Con nên bỏ tâm cuồng ngạo đi nhé Trong tâm tu bồ đề không phục chút nào Chàng nói, đối với con mắt mọi người, Phật Đà là bậc nhất thiết trí, nhưng với con, ông ấy cũng chỉ là một người bình thường. Tuy nói như vậy nhưng rốt cuộc Phật Đà là người như thế nào? Tại sao lại có sức cảm động lớn lao đến thế? Khi bình tĩnh lại, tu Bồ Đề đã tự thắc mắc rất nhiều. Và chàng không muốn đợi đến khi Đức Phật đến nhà thọ trai mới tương kiến Chàng nghĩ nếu như Đức Phật bận rộn việc gì mà không đến thì làm sao Cho nên chiều hôm ấy chàng lén đi trước xem Phật Đà ra thế nào Chiều tối, gió mát hiu hiu Trăng thượng tuần lơ lửng trên không Muôn sao nhấp nháy Như cười nhạo tính hiếu kỳ của tu bồ đề Một mình chàng đến nơi Gặp lúc Đức Phật đang ngồi trên tòa cao thuyết pháp Bốn bên sáng lòa Trước mặt là cả ngàn dạng thính chúng đang quỳ rạp Ô kìa! Thân Phật dường như phóng hào quang Người ấy không giống người thường Tướng mạo duyên mãn trang nghiêm Thân tướng của Phật đã vượt quá tầm mức tưởng tượng của Tu Bồ Đề. Giữa khung cảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng thuyết Pháp của Phật, ngàn dạng thính chúng chẳng dám thở mạnh. Phật dạy, thế gian này chẳng nên tranh đấu với nhau, xưa nay vốn không phân biệt nhân ngã, mọi người đều là một thể. Tất cả Pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, chẳng có vật nào có thể độc lập mà tồn tại. Mình dạp dạng vật đã nương nhau để sống còn, thì việc ban bố lòng thương và ân huệ cho chúng sinh, mới xem thì giống như vì người. Nhưng thật ra đối với chính mình có lợi ích lớn. Pháp Âm của Thế Tôn rất từ hòa, đạo lý Ngài nói đó khiến Tu Bồ Đề cảm động. Chàng lẫn vào trong thánh chúng, lèn lén chấp tay bái Phật. Phật thuyết Pháp xong trở về tỉnh thất, an nghỉ. Tu Bồ Đề cứ đứng bồn chồn trước cửa thất, nghĩ muốn vào gặp Thế Tôn, lại không dám. Đức Phật biết ý chàng bèn ra gọi. Anh là ai? Hãy vào trong này nói chuyện với ta. Con là Tu Bồ Đề. Rất mong được Đức Phật thu nhận con làm đệ tử xuất gia. À, anh là Tu Bồ Đề. Ta từng nghe nói anh là người thông minh nhất trong thôn. Rất tốt. Người thông minh chân chính mới có thể chân chính tinh hiểu và dân theo Phật Pháp. Cha mẹ anh biết không? Con nghĩ rằng cha mẹ con nếu biết, chắc chắn rất vui mừng cho con được hân hạnh gặp Phật Đà để làm dị đệ tử xuất gia. Đức Thế Tôn gật đầu hoan hỷ, từ đó tu bồ đề khoác áo cà sa thành một đệ tử khác thường trong chúng. 4. Xin nhà giàu, không sinh nhà nghèo Sau khi xuất gia, tu bộ đề sống với ba y một bát mỗi sáng sớm đi vào làng khất thực, chiều đến thì theo Phật nghe Pháp tham thiền. Chúng tiệt kheo mỗi ngày đi khất thực đều tuân theo Pháp chế của Phật. Thứ tự mà xin, dù đi một mình hay đi với chúng tăng, bất luận nhà người cho hay không đều phải tuần tự qua hết. Nhưng tu bồ đề lúc đầu lối sinh hoạt khất thực đã không đồng chúng. Mỗi khi rời tinh xá, tôn giả đã tách đường đi riêng. Tôn giả vẫn giữ oai nghi nghiêm chỉnh của người đi một mình, từng bước an tường tìm chỗ mà xin cơm. Các tiệt heo ban sơ không lưu tâm đến việc ấy, nhưng lâu ngày mới phát giác, trong hành động của tôn giả có vẻ lạ thường. Mọi người chú ý mới biết sự việc ra thế nào. Nguyên lai tu bồ đề khất thực hành hóa, thích đến cửa nhà giàu có. Tôn giả mà thấy nhà cửa nhỏ hẹp, hoặc biết nhà nào kinh tế nghèo cùng, thì không ôm bát đứng trước cửa. Chẳng kể đường xa đến đâu, tôn giả cũng đi tìm nhà phú quý, còn không thì tha để bụng đói, chứ không khất thực. Một hôm, trong thành tỳ xá ly có một vị tỳ kheo cười mỉm với tôn giả trên đường đi và nói Nghèo khó thì ở ngay mặt cũng không ai hỏi thăm, giàu sang ở núi sâu cũng có người thân. Trong thành tỳ xá ly này toàn là thương buôn phú hộ, chẳng biết hôm nay tôn giả chọn được nhà nào. Tu Bồ Đề nhìn dị tỳ kheo một cái rồi mới giải thích. Đại đức, tôi chẳng phải không ưa người nghèo, tôi cũng là một người đích thực bần cùng vậy. Thiệt, tôi có phát nguyện, chỉ đến nhà giàu mà sinh, không đến nhà nghèo đưa bác. Đó là điều khổ tâm của tôi, xin đạo hữu lượng xét. Tôn giả xin nhà giàu không xin nhà nghèo, mỗi ngày dinh dưỡng đầy đủ, không lạ gì mà thân thể mạnh khỏe như thế. Ngày xem, Ngài béo tốt thế kia. Đại Đức, xin đừng nói như vậy. Tu Bồ Đề ôn hòa nhỏ nhẹ giải thích nguyên nhân khất thực chọn lựa của mình. Tôi đến khất thực nhà giàu, không phải vì tham thức ăn ngon. Nếu như quả thật tham ăn thì tôi đã không xuất gia học đạo rồi. Vì sao tôi không đến nhà nghèo? Vì người cùng khổ, tự họ đã sinh sống khó khăn, đâu có dư giả thức ăn mà cúng dường chúng ta. Nếu khiến họ cố ý phát tâm, thì cũng chỉ là lòng có dư mà sức không đủ. Chúng ta đã không có thức ăn cứu tế họ, đâu lẽ lại thêm gánh nặng cho họ. Trái lại, chúng ta đến xin nhà giàu, họ bố thí chút thức ăn. Đối với họ chẳng ăn nhầm gì Cho nên tôi xin nhà giàu Không xin nhà nghèo là gì vậy Tu Bồ Đề nói rõ quan điểm của mình Vì tiệt heo kia mới thôi Không nói nữa Trong tăng đoàn có người phong độ Tương phản với Tu Bồ Đề là Đại Ca Diếp Tu Bồ Đề xin giàu chẳng xin nghèo Còn Đại Ca Diếp Xin nghèo chẳng xin giàu Tu Bồ Đề không hiểu rõ dụng tâm của Đại Ca Diếp Nhân một buổi chuyện trò rỗi rảnh mới hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp Thái độ xin ăn nhà nghèo của Ngài trái ngược với tôi Tôi vô phép xin Ngài nói cho biết nguyên nhân Tôn giả Tu Bồ Đề Chúng ta là sa môn xuất gia làm việc theo đạo lý Đó là phước điền của nhân gian. Chúng ta thọ sự cúng dường của họ là để cho họ có cơ hội tăng trưởng phước huệ. Tôi đến nhà nghèo khất thực là để cho họ gieo phước điền để trừ nhân nghèo khổ cho tương lai. Người giàu đã nhiều phước đức. Chúng ta cần gì thêm hoa trên gấm? Lời nói của Đại ca Diếp một mặt giải thích cho mình một mặt để đả kích Tu Bồ Đề xin người giàu, không xin người nghèo. Tu Bồ Đề nghe xong chỉ gật đầu. Tôn giả không bắt buộc người phải giống mình, chỉ nói. Khất bần, khất phú đều làm gì lợi ích chúng sinh. Tôn giả, phương tiện của Phật Pháp rất nhiều. Chúng ta mỗi người có thể tự làm theo đường lối riêng. Kỳ thật đều là giáo Pháp của Thế Tôn. Thái độ khất thực của Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp thành hai thái cực đối chọi nhau. Lời nói và cung cách của hai vị, sau Đức Phật biết được, Ngài đều không tán thành cả hai, và từng quở trách tâm hai người không quân bình đều không hợp với Pháp khất thực. Pháp khất thực chân chính là không chọn lựa nghèo giàu, không chia dơ sạch, oai nghi nghiêm túc, thử lớp hành khất. Đại Ca Diếp cố chấp hơn, sắc thái hạnh rất mạnh, Tôn giả xưa nay không nguyện xả bỏ khổ hạnh. Tu Bồ đề tánh rộng rang đối với chỉ thị của Phật trăm y trăm thuận, từ đó Tôn giả sửa đổi thái độ khất thực của mình, luôn luôn cảm ơn mà tiếp thọ lời chỉ giáo của Như Lai. Năm Rơi lệ trên hội bát nhã Tu Bồ Đề ở trong tăng đoàn nghe Pháp tu hành rất nhiệt tâm Trong 16 hội, 4 nơi thuyết Pháp bát nhã Nếu như không đi giáo hóa ở địa phương khác thì chưa từng vắng mặt Một hôm, Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Viên dự bị thuyết kim Cang Bát nhã Trăm ngàn đệ tử trì bác khất thực trong thành trở về, đều tuần tự đi nhiễu quanh Đức Phật. Trước tiên Thế Tôn nhắm mắt tỉnh tọa và trong chúng không ai dám hướng Phật đưa ra vấn đề hỏi hang. Lúc ấy Tô Bồ Đề hiểu rõ ý Phật, ở trong đại chúng đứng dậy, trịch áo bày dai hữu, đảnh lễ Phật rồi cung kính hỏi. Bạch Thế Tôn đệ tử chúng con đều biết. Thế Tôn là bậc tối thiện nhiếp hộ chúng con, nhưng đối với hàng thiện nam tín nữ phát tâm Bồ đề, làm thế nào để an trụ? Với những giọng niệm nhiễu loạn như thế, làm thế nào có thể hàng phục? Xin Đức Thế Tôn từ bi gì đại chúng tuyên nói. Câu hỏi của tu Bồ đề, Phật rất hoan hỷ khen ngợi tôn giả hiểu rõ căn ý đại chúng. Ngài đáp, như muốn an trụ nơi tâm bồ đề, không bị giọng niệm quấy rối, thì khi bố thí, nên hành bố thí vô tướng. Khi độ sinh, nên hành độ sinh vô ngã, nên y theo đó mà an trụ, y theo đó mà hàng phục. Vô tướng bố thí, vô ngã độ sinh tu bồ đề thậm thâm liễu giải đạo lý và nghĩa thú này tôn giả cảm kích pháp âm của Phật vui mừng rơi nước mắt quỳ dài trước tòa của thế tôn thưa bạch Phật từ khi con làm người đến nay cái đạo lý sâu xa di diệu như thế này mới được nghe đến lần đầu từ đây con không còn dướng vào chấp pháp và chấp ngã bốn tướng Ngã nhân chúng sinh thọ giả cũng không thể trói buộc con. Lìa tất cả chấp trước mới thấy được lý không? Lìa tất cả danh tướng mới thấu đáo nhân sinh? Hôm nay con đã thể hội tâm ý của Phật như là nhận thức rõ chính con. Tu Bồ Đề Khai Ngộ, từ đó được xưng là bậc Giải Không Đệ Nhất. 6. Nghe tích xưa tăng lòng tin Đức Thế Tôn tuy biết Tu Bồ Đề đã lìa chấp trước, nhưng vì lòng từ bi, lại thêm một phen tha thiết nhắc lại sự tích tu hành của mình để làm tăng thêm lòng tin của Tu Bồ Đề trong sự bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã. Đức Phật hồi tưởng lại đời quá khứ và kể rằng Tu Bồ Đề Trong đời quá khứ ta từng tu hành trong núi sâu, trải qua một đoạn nhân duyên như sau. Khi ta đang tỉnh tọa dưới cội cây đại thọ, nhắm mắt nghiền ngẫm những lẽ bí áo của vũ trụ, và khởi nguyên của nhân sinh, bốn bề gió mát lai rai, hoa cỏ bay mùi hương u nhã. Hốt nhiên, một trận cười lãnh lót gian lên. Ta mở mắt nhìn xem, té ra một bầy cô nương yêu kiều diễm lệ đang đứng trước mặt ta. Bọn họ mặc y phục cung nhân, châu ngọc, ống ánh khiến người mới nhìn, không tưởng là tiên nữ trên trời thì cũng là dương phi chốn nhân gian. Họ nắm tay nhau, cười nói đến trước mặt ta, hỏi. Ông Đạo à, ở chỗ núi cao rừng rậm này, Sao dám ngồi tu một mình? Ông không sợ cọp, beo, hầm sói làm hại sao? Ta nhìn các cô, ngồi nghiêm chỉnh đáp. Thưa các cô nương, Ở trong núi sâu này mà tu đạo, Đích thị chỉ có mình tôi. Tu hành không nhất định phải có nhiều bạn lữ. Người có lòng từ thì rắn độc. Thú dữ không làm tổn hại. Ở chốn thành thị, những thứ tiền vàng sắc đẹp, cai trị hà khắc uy quyền cũng là một thứ hổ báo xài lan của rừng núi đấy. Ta nói vậy, bọn cung nữ kia liền từ bỏ thái độ kiêu mạn cung kính thỉnh ta thuyết pháp. Ta bèn ngắt một bông hoa nhỏ bên cạnh, tiếp tục nói. Này các cô, người đời xưa nay ưa tìm cầu khoái lạc. Nhưng khoái lạc cũng có thứ chân thật, thứ giả dối, có lâu dài và ngắn ngũi tạm bợ Thiệt là mọi người đều bị mê hoặc bởi thứ khoái lạc hư giả và ngắn ngũi. Giống như đóa hoa này, tuy thật đẹp nhưng không dĩ nhiễn nở hoa bay hương. Tuổi trẻ với sắc đẹp, sức khỏe và sự hùng mạnh đều không đủ cho chúng ta nương tựa. Người đời quý ở chỗ học đạo, mong được thăng hoa sinh mệnh, được kéo dài sức sống, đó mới là việc khẩn yếu. Lúc ta đang nói, bỗng một người mặc y phục dương giả, tay cầm gươm báu từ rừng cây bước ra. Đến bên ta lớn tiếng mắng rằng mi là ai Dám cả gan đùa cợt Với cung phi của ta hả Đại dương Xin phép hỏi quý danh của ngài Xin đừng hạ nhục người như thế Ta thấy y đến Với vẻ hung bạo Phải nói như vậy Người ngủ mê phải không Nhàm vua hung hăng nói Ôi danh của ta chấn động Khắp nơi Người há không biết ta là ca lợi vương sao Hèn gì, dám cả gan mê hoặc cung phi ta. Đại vương, xin đừng nói thế. Người tu hạnh nhẫn nhục không mắng trả lại nhà vua. Nhưng ngài tạo khẩu nghiệp ấy tương lai sẽ không tốt đâu. Người tu hạnh nhẫn nhục hả? Được, ta sẽ cắt đứt thân thể ngươi ra từng mảnh xem. Ngươi còn nói tu nhẫn nhục không? Tu Bồ Đề Lúc ấy ca lợi vương xuống gươm xẻo tai, móc mắt, xẻo mũi, chặt hai tay, hai chân ta đứt đoạn. Mà ta vì muốn độ chúng sinh, vì lòng từ đối với chúng sinh, lúc ấy không có chút gì sân hận. Ta theo tinh thần độ sinh vô ngã, dần dần tu tập tích chứa phước tuệ trang nghiêm quả Phật. Tu Bồ Đề Hành hung người không thể thắng người, chỉ có người hành nhẫn nhục mới là người thắng lợi tối hậu. Tu Bồ Đề nghe qua một đoạn sự tích nhân duyên tu hành của Đức Thế Tôn thời quá khứ, rất cảm động. Tôn giả thể hội được chân lý vô ngã tối cao và đạt đến tuệ không sâu xa. 7. Không là gì? Đối với lời chỉ dạy của Phật, tu Bồ Đề biết rõ sự tương quan nhân duyên trong vũ trụ. Tất cả đều do nhân duyên thành lập, cũng do nhân duyên tiêu diệt. Nhân duyên là lời chú giải rõ ràng nhất cho lý không. Không chẳng phải là không của cái chẳng có gì, cũng chẳng phải trống rỗng không ngơ. Không Chẳng hề lìa nhân quả của sự vật mà có Không, chẳng phải là phá hoại nhân duyên sinh ra các Pháp Không, là đầy đủ tính chất cách mạng và tính chất tích cực Không, là nghĩa lý của Phật Pháp Đại Thừa Không, đại biểu cho tinh thần Phật giáo Đại Thừa Chẳng phải đệ tử Phật thì cố nhiên không hiểu rõ được lý không. Lại có một số đệ tử Phật cũng ít thấu hiểu rõ dịu nghĩa của không. Tu Bồ Đề thường than rằng người hiểu không quá ít. Một hôm, một ngoại đạo Bà La Môn thuộc giới trí thức gặp Tu Bồ Đề trên đường đi, bèn chất dấn. Tôn giả Tu Bồ Đề Nghe nói Ngài là người giải không đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Tôi xin hỏi, tất cả sự vật trên thế gian đều tồn tại rõ ràng, mà Ngài cho là không, giải thích là không, thì làm sao cho trọn vẹn lời giải thích ấy? Tu Bồ Đề đưa tay chỉ một ngôi nhà và nói, Ông xem gian phòng này do bốn yếu tố, đất, nước, gạch, ngói, và các nhân duyên hòa hợp mà thành hình. Nếu đem phân tán đất, nước, gạch, ngói, thì tướng trạng của cái phòng còn không có, mà tên gọi gian phòng cũng không có nốt. Từ phương diện, tất cả đều do hòa hợp, có thể thấy lý không? Giang phòng này mà ở trong thôn xóm này, thì thật ngon lành đẹp đẽ tinh xảo. Nhưng nếu đem so sánh nó với những phòng ốc của chốn đô thành, thì nó thật là xấu xí, đơn sơ nhỏ hẹp. Những phòng ốc nguy nga cao lớn của phố thị mà đem so sánh với hoàng cung của thành xá vệ thì rõ ràng không đủ sức để nói. Từ mặt sự lý tương đối ấy, cũng có thể thấy lý không. Không. Chẳng phải là phủ định hết thảy. Không, có bối cảnh của không, có nội dung của không. Không, đó là diện một bổn lai của tất cả sự vật. Bà môn nọ nghe xong, trầm tư một phen, đưa tay làm lễ tu bồ đề, nói. Tôn giả, Ngài chẳng hổ danh là bậc đệ tử giải không đệ nhất của Phật Đà. Lời chỉ dạy của Ngài khiến tôi rất cảm phục Thật xấu hổ cho tôi chẳng đủ tư cách cùng Ngài đối luận Xin chào Ngài, chúng ta sẽ gặp sau Tu Bồ Đề trang nghiêm gật đầu chào vẽ một nét trong không trung biểu thị ý rằng Đang lúc ông tóc đen thành tóc bạc Đang lúc ông thấy trên cành lá rụng xuống đất Rồi lại hoa rơi hạt rụng, nảy mầm, tăng trưởng và nở hoa kết trái. Qua bao nhiêu tuần hoàn biến hóa và trở lại nguyên thể của nó. Hãy nhớ kỹ, đó là không. Và họ chia tay. 8. Người thứ nhất nghìn đón Đức Phật Tô Bồ Đề chứng lý không, tuyên dương lý không, tất cả oai nghi, đi đứng nằm ngồi của tôn giả cũng biểu thị lý không. Một hôm, bỗng nhiên không thấy bóng Đức Phật trong tăng đoàn, tứ chúng đệ tử xôn xao tìm kiếm, đều không biết Đức Phật đi đâu. Sau Ngài Ana Luật dùng thiên nhãn xem xét mới biết. Thế Tôn đã lên cung trời đao lợi, thuyết pháp cho Thánh Mẫu Ma Gia Phu Nhân, khoảng 3 tháng nữa mới trở xuống. Anna Luật báo cho đại chúng biết tin ấy, mọi người đều mong mỏi, mỗi một đệ tử đều cảm thấy một ngày không gặp Phật lâu bằng 3 năm. 3 ba tháng trôi nhanh, Đức Thế Tôn lại trở về nhân gian. Đang khi Ngài chưa đến Tăng Đoàn, Các đệ tử biết tin đều tranh nhau nghinh đón Lúc ấy tu bồ đề đang vá y trong một hang động tại núi Linh Thứ Nghe truyền tin Đức Phật trở về Liền đứng dậy buông áo xuống cũng định đi nghinh tiếp Ngay lúc đó trong tâm khởi lên một ý nghĩ Tôn giả lại ngồi xuống chỗ cũ Tôn giả nghĩ rằng Ta đi đón Phật để làm gì Chân thân của Thế Tôn không thể thấy bằng sáu căn. Ta mà đi nghinh tiếp Ngài, chẳng khác nào cho rằng Pháp thân Ngài do tứ đại hòa hợp. Đó là ta không nhận thức được tánh không của các Pháp. Không thấy tánh không, tức là không thấy được Pháp thân Phật. Vì Pháp thân Phật chính là tánh không của các Pháp, không có chủ tạo tác cũng không bị tạo tác. Muốn thấy Phật, trước tiên phải hiểu rõ ngũ uẩn, tứ đại là vô thường, biết rõ tất cả sự vật hiện có đều không tịch. Biết các pháp xâm la dạng tượng là vô ngã. Không ngã, không nhân, không năng tác, không sở tác. Tất cả pháp đều rỗng lặng, pháp tánh biến khắp mọi nơi. Pháp thân Phật chỗ nào cũng có. Ta phụng hành giáo Pháp của Phật đã thể chứng lý không của các Pháp. Ta nghĩ mình không nên lầm mê trên sự tướng. Giới nhận thức ấy, tôn giả lại an nhiên ngồi giá áo, không đến nghinh tiếp Đức Phật. Phật trở về, thật là sự vui mừng lớn lao trong tăng đoàn. Chỗ nào cũng đầy vẻ hân hoang, mọi người đều muốn bái yết Phật trước người khác. Khi ấy trong hàng tỳ kheo ni, có bà Liên Hoa Sắc, thần thông đệ nhất, là người đón Phật trước nhất. Bà vừa đánh lễ Phật vừa nói. Bạch Thế Tôn, đệ tử là Liên Hoa Sắc, người thứ nhất nghênh đón Thế Tôn, xin Phật nhận cho con bái yết. Đức Phật mỉm cười chậm rãi nói Liên hoa sắc Ta trở về Ngân đón ta trước nhất Chẳng phải là ngươi đâu Liên hoa sắc lấy làm ngạc nhiên Nhìn hai bên Trưởng lão đại ca diết đều còn ở phía sau Liên hoa sắc hoài nghi thưa hỏi Bạch Thế Tôn Đệ tử chẳng dám hỏi Nhưng trước con Ai là người ngân đón ngài Đức Phật lại mỉm cười, nhìn các đệ tử đông đảo kéo đến, trả lời liên hoa sắc, mà cũng như bảo với đại chúng. Các ông rất tốt, từ xa xôi đến mấy cũng đi đón ta, nhưng người gặp ta trước nhất chính là Tu Bồ Đề. Ông ấy lúc này đang quán sát tánh không của các Pháp trong hang núi kỳ xa quật ông ấy mới là người chân chính nghinh tiếp ta. Người thấy Pháp mới là người thứ nhất thấy Phật, người đệ nhất nghinh tiếp Phật. Liên Hoa Sắc và các đệ tử nghe Phật nói, mới biết đối với giáo Pháp của Thế Tôn, đối với việc lãnh hội chân lý vũ trụ, mọi người đều không bằng tu Bồ Đề. Qua lời khen ngợi đặc biệt của Thế Tôn, Tu Bồ Đề càng nổi danh, càng được đại chúng tôn kính. 9. Vị A-la-hán số 1 trong loài người Lối sống và tâm tư của Tu Bồ Đề rất điềm đạm tự tại, thường ở trong không tam muội giải thoát. Làm người trên cõi đời này, dù là một ông thánh đi nữa, cũng lắm phen bị chê cười phỉ bán. Cho nên chẳng kể bạn như là một viên ngọc không tỳ vết, xa lìa mọi thứ danh văn lợi dưỡng, vì chúng sinh giúp ích rất nhiều. Vậy mà cái bọn phàm phu tục tử của thế gian cũng muốn kiếm chuyện nói xấu bạn thế này thế nọ. Tu bồ đề tu đạo, hoàng hóa, mỗi ngày làm việc lợi lạc khắp quần sinh, nhưng nhân tình ấm lạnh, miệng lưỡi lắm lời cũng không buông tha Tôn giả. Song, Tôn giả xem những thứ ấy như gió thoảng ngoài tai, chẳng hề động tâm sinh lòng. Một hôm trên đường thuyết pháp hoằng hóa, Tôn giả nghe có người phê bình mình, họ nói: "Tu Bồ đề là cái thá gì? Ông ấy chẳng làm nên tích sự." Ở trong tăng chúng giống như một tên ngáo không có chút sống động coi cho ra hồn lại có các tỳ kheo nghe như vậy bất bình giùm tôn giả họ hỏi tu bồ đề sao không trả lời lại tu bồ đề an nhiên hòa nhã mà đáp thưa các vị đa tả các vị có lòng yêu mến bạn đạo nhưng xin các vị chớ có khởi lòng bất bình như vậy Biện bạch vô ích là một thứ tranh luận. Tranh luận là tâm còn hơn thua, rất trái xa chân lý. Chúng ta là người tu, đối với những lời dèm pha phỉ bán cho tới nghịch cảnh ma nạn, đều phải xem đó như là cái duyên tăng thượng để trợ đạo. Nhờ đó mà tiêu trừ nghiệp chướng lại tăng lòng tin mạnh mẽ. Giả lại trong thế giới của chân lý, không có chuyện tranh cãi. Chân lý là không ta không người, không đây không kia, không có cao thấp, không còn thánh phàm. Tôi đã biết lý chân không vô trụ, một tướng bình đẳng, cho nên cái tâm của tôi như dạng lý tình không, một chút xíu cũng không có, tôi biện bạch với họ để làm chi. Tu Bồ Đề giải không, Tấm lòng và tâm niệm khoáng đạt tự tại như thế Nên các tỳ kheo rất không phục tác phong của tôn giả Tu Bồ Đề đốt với chúng sinh luôn dùng đức nhẫn nhục Thật là người cao thượng hạng nhất Tôn giả thường nói Nếu như có chúng sinh nói tôi đứng hoài không tốt Thì tôi liền ngồi suốt ngày Như còn chê tôi ngồi hoài không được Thì tôi sẽ đứng luôn cả ngày Tôi đối với tất cả các pháp Không khởi một tí phiền não Và không làm phiền một chúng sinh nào Tu bồ đề hay tùy thuận thế gian Hành đại nhẫn nhục Đối với bất cứ ai Đều không não loạn họ Không tranh cãi với họ Đều làm gì Tôn giả thông đạt tánh không Đức Phật biết tu bồ đề tu hành như thế rất hoan hỷ vui lòng. Một hôm trên hội Bát nhã, Ngài khen ngợi. Tu bồ đề, trong hàng đệ tử ta, người tu đạt đến trình độ như ông thật hiếm có. Ông đã thể chứng vô tránh tam muội. đó là đệ nhất trong loài người. Ta chúc mừng cho ông. Ông đã là vị A-la-hán ly dục bậc nhất. Tu Bồ-đề được Phật khen ngợi, Trong tâm rất cảm kích mừng vui, Nhưng lại chẳng dám tự đắc. Tôn giả chắp tay đảnh lễ và nói, Bạch Thế Tôn, Ngài ban cho đệ tử chúng con Những lời từ bi ái hộ, khích lệ chúng con, con đem hết tâm tư cùng bất tận sự cảm kích. Thế Tôn nói con là bậc nhất trong loài người là A-la-hán ly dục số 1 nhưng con chẳng hề nghĩ rằng con là A-la-hán ly dục. Nếu con nghĩ như vậy thì chưa dứt hết ngã chấp, rốt cuộc cũng còn chìm đắm trong pháp chấp, có chứng có đắc. Bạch Thế Tôn con không nghĩ như vậy, Cũng không làm như vậy, vì nhân duyên vô sanh vô vi, Đức Thế Tôn mới nói với con những lời ái hộ mỹ mãn. Thật ra, chính tôn giả xá lợi Phất, tôn giả một kiền liêng mới đúng là bậc A-la-hán ly dục. Tô Bồ-đề rất khiêm tốn và rất khéo dùng lời, từ đó chúng ta có thể biết tôn giả là một vị thánh A-la-hán. 10. An tọa trong động đá, mưa hoa rơi rơi. Tu Bồ Đề là vị A-la-hán ly dục, không tranh hơn thua với thế gian, không mong muốn gì ở thế gian. Có khi tôn giả ở trong tăng đoàn tu học cùng với đại chúng, dự nghe lời Phật dạy, có khi tu tập thiền định trong rừng, Pháp hỷ lại càng cao sâu. Núi kỳ xà quật là một danh sơn, đỉnh non tú lệ, rừng sâu trúc dài, phong cảnh rất hợp với người tu. Đức Thế Tôn thường ngự đến đây cũng vì lý do ấy. Tu Bồ Đề rất thích lối sống trong núi, cho nên lúc nào cũng thấy ở Linh Thứ Sơn. Gặp ngày trời quang mây tạnh, tôn giả tọa thiền dưới gốc cây, bên sườn núi. Kinh hành quán tưởng Gặp lúc mưa gió Thì vào trong động Hoặc nấp dưới cội đá Tùy chỗ an thân Đối với tôn giả Núi sâu rừng rậm Là một đạo tràng kính đáo Tu hành rất tốt Ban ngày chim bay thú chạy bên cạnh Đêm đến Trăng sao trùng dế làm bạn bè Chốn thiên nhiên Phong quang vô hạn Tu Bồ Đề thường nghĩ, người ta vốn từ cõi không mà đến, cũng nên trở lại với thiên nhiên không tịch. Một hôm, Tu Bồ Đề ngồi thiền trong thạch động, nhập không tam muội, công hạnh thâm sâu ấy, cảm động đến chư thiên hộ pháp. Rất nhiều vị trời xuất hiện trên không, rải thiên hoa bay phơi phới trước tôn giả. Chấp tay khen ngợi tu bồ đề Tôn giả Làm người có danh vọng Tiền của thế gian Thật chẳng có gì đáng tôn đáng quý Dù cho quốc dương phú hào Cũng đều bị trói buộc Trong phiền não dục vọng. Tôn giả Đúng bậc tôn quý Trên thế gian Thật là người đại tu hành như ngài Hiện nay Ngài nhập Không tam muội, ánh sáng oai đức của Ngài, Chiếu suốt thiên cung của chúng tôi. Tu bồ đề ở cõi người xứng đáng thọ sự cúng dường của cõi trời. Ngài khéo nói bác nhã, Lúc nào cũng dạo chơi ở chốn không tam muội Như trời xanh dạng dặm. Ngài thoát khỏi phàm tình nhân gian, Dù phiền não hắc ám hay bồ đề trong sáng, cũng không thể che mờ tôn giả. Ngài cắt đứt dây sắc dục tình và bẻ gãy xích vàng pháp chấp. Tôn giả vĩ đại, xin hãy tiếp thọ hoa trời cúng dường. Chúng tôi xin đảnh lễ tôn giả để tỏ lòng tôn trọng. Lời xưng tán của thiên nhân, hoa trời rơi tán loạn, kinh động đến tu bồ đề. Tôn giả sau khi xuất định hỏi thiên nhân Các ông là ai? Vì sao đến đây mưa hoa khen ngợi ta? Vị thủ lĩnh chư thiên chấp tay thưa Tôi là thiên đế thích Mấy vị kia đều là thiên nhân Vì sao các vị ân cần khen ngợi tôi như thế? Chúng tôi kính trọng tôn giả nhập Không tâm muội, khéo thuyết bát nhã. Tôi chưa từng nói một chữ bác nhã, Cớ sao các ông khen ngợi. Tồn giả không nói, chúng tôi không nghe. Không nói, không nghe là chân bát nhã. Tu Bồ Đề nghe xong, hài lòng mỉm cười, Khen chư thiên. Trên hội bát nhã, Đức Phật nói Pháp di diệu thậm thâm. Lúc ấy các ông hộ trì đạo tràng đã tính thọ thâm hiểu. Đa tạ các ông đem hoa thơm rải cúng. Nguyện thiên hoa này, mùi hương biến mãn cõi người, cõi trời. Tu Bồ Đề nói xong, chư thiên lại làm lễ một lần nữa, từ từ biến mất trong mây. Trừ thiên mưa hoa cúng dường, trừ Đức Phật, chỉ có tôn giả tu bồ đề mới có danh dự đặc biệt ấy. 11. chư thiên tấu nhạc thăm bệnh Tu bồ đề thường trú tại núi Kỳ Sa Quật. Một hôm bỗng nhiên tứ đại bất hòa, ma bệnh vấn vít tôn giả, khiến thân tâm cảm thấy mệt mỏi không an là một vị thánh, sức tu hành thâm hậu mà còn bệnh sao? Nhiều người không thông hiểu được chuyện này. Thật ra, sắc thân bị nghiệp báo chiêu cảm là pháp hữu vi. Đã là pháp hữu vi, đâu tránh khỏi hiện tượng khổ không vô thường. Tu Bồ Đề đã chứng thánh quả, tinh thần của Tôn giả giải thoát, nhưng sắc thân hữu vi còn đó. Sắc thân là pháp thế gian, đương nhiên phải chịu luật sinh lão bệnh tử của thế gian. Khi tôn giả cảm thấy bệnh trầm trọng, bèn đem tọa cụ trải trên đất và ngồi kiết già, đoàn thân chánh ý tư duy. Cái bệnh khổ của thân này từ đâu đến? Ta phải làm gì để có thể hết bệnh? Tu Bồ Đề tự hỏi một cách thâm sâu như thế, và nghĩ tiếp. Nguyên nhân đưa đến thân bệnh này, hoặc là nghiệp báo quá khứ đến thời phải chịu, hoặc là chướng duyên của đời hiện tại, thuốc men chẳng thể trừ tận gốc, chỉ có tinh sâu nhân quả, sám hối tội nghiệp, tu tập thiền quán, từ tâm không khổ để khiến thân không khổ. Tu Bồ đề Thiền Quán và chánh niệm như thế, lập tức cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng tự tại, không còn chút bệnh nào cả. Ngày lúc ấy, Thiên Đế Thích dẫn thêm 500 thiên nhân và rất nhiều nhạc thần, từ trên không bay xuống kỳ xa quật. Thiên Đế Thích liền bảo nhạc thần tấu khúc ủy vấn. Nhạc thần dân lệnh đến trước tôn giả Khảy đàn lưu ly. 500 thiên nhân đồng ca rằng, Tôn giả, đức giọng như trời cao thay. Tôn giả, tu hành như trường thủy thay. Qua khỏi bể sinh tử, Tiêu dứt lửa hữu vi, Già bệnh thống khổ đều đoạn trừ, Hành nghiệp nếu sám trừ, Cấu ế mới diệt hết. Nguyện tôn giả thể ngộ từ thiền định. Tôn giả, bệnh khổ liền tiêu trừ. Tôn giả, thân người được lành bệnh. Tấu khúc chấm dứt, tiếng ca vừa ngưng, Thiên đế thích mang quyến thuộc đến đảnh lễ tôn giả. Tu Bồ Đề từ bi đáp lễ và khen rằng, Khúc ca và nhạc điệu của các ông thật là vi diệu hòa ca. Chúng tôi xin thỉnh dấn Tôn Giả. Hiện thời bệnh của Ngài còn hay hết. Thiên Đế Thích cung kính hỏi thăm. Tôn Giả bèn bảo Vua Trời rằng Các Pháp từ nhân duyên sinh ra, Các Pháp lại theo nhân duyên mà diệt. Nhân duyên hòa hợp thì Pháp thành. Nhân duyên ly tán thì Pháp bại hoại tan rã. Các Pháp cùng nhau rối loạn, các Pháp cùng diệt. Trong Pháp sinh Pháp, mỗi Pháp tự nó có quả báo nhân duyên. Pháp hắc dùng Pháp bạch đối trị, bạch Pháp dùng hắc Pháp đối trị. Cũng như bệnh tham dục, cần dùng quán bất tịnh để đối trị. Bệnh sân nhuế, dùng tâm từ bi đối trị. Bệnh ngu si, dùng trí tuệ bác nhã đối trị. Tất cả trên thế gian đều là không. Chẳng có tướng ngã, chẳng có tướng nhân, không có phân biệt nam nữ, không có phải trái chẳng đồng. Tất cả là pháp nhĩ như thế. Các ông thấy kia, Gió dông thổi ngã đại thọ Hoặc là sương tuyết làm héo nụ hoa Làm cho cây cỏ khô gãy Như khi gặp gió xuân mưa nhẹ Thì tự nhiên khôi phục lại mầm sống Các pháp rối loạn cũng có khi tự bình định Một chút bệnh tật của thân tôi Đó là khi các pháp rối loạn Có thể dùng pháp thủy cam lồ của Đức Phật Gia Pháp thiền quán như gió xuân, bệnh của tôi lại chống lành mạnh. Đa tạ các vị cực nhọc đến đây, hiện tại thân tâm tôi rất an ổn tự tại. Trời đế thích nghe xong rất hoan hỷ, đánh lễ tôn giả và cùng các thiên nhân trở lại cõi trời. Tu Bồ Đề nhìn theo họ và ngâm. Thế tồn khai thị chúng ta. Bệnh khổ, pháp Phật mới hay trị lành. Chẳng cần đợi bệnh lo tu. Bình thường cốt yếu dân tư rồi hành. Cơ duyên chứng ngộ sẵn dành. Sám hối nghiệp chướng mới đành an tâm. Tinh lý nhân quả thậm thâm. Tích chứa phước huệ để tăng đạo màu. Đó là diệu dược trong đời, trị lành mọi bệnh mọi thời khổ đau. 12. Xương Minh Lý Không Trên Hội bát Nhã Tu Bồ Đề, tuệ không sâu dài, chẳng những có thể khám phá những lời khen chê của thế gian, giải thoát mọi ràng buộc của vật chất mà cũng có thể dùng trí bát nhã và thiền quán để giải trừ bệnh khổ của thân tâm. Một hôm, trên hội Bát nhã, Đức Phật bảo Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề, ông rất có biệt tài, thế hội sâu xa lý chân không. Hôm nay, các vị Bồ Tát nhóm họp nơi đây, ông có thể giải quyết pháp. Tương ưng của bát Nhã Ba La Mật cho họ, để giúp cho sở học của các vị ấy thêm đầy đủ, để cùng nhau nỗ lực kinh tấn. Phật nói như thế, chúng hội tại tòa đều biết Pháp môn Bát Nhã là Pháp môn thậm thâm huyền diệu, mọi người đều khởi nghĩ. Tôn giả tu bồ đề có thể dùng trí tuệ biện tài của mình để tuyên thuyết pháp vi diệu như thế chăng hay là nương sức oai thần của Phật mà nói ra. Tu bồ đề biết tâm hội chúng, bèn nói Từ mệnh của thế tôn không thể cãi lại chúng đệ tử mỗi khi thuyết giáo không kể là giáo pháp càng sâu như nếu nói được khế lý khế cơ Đều là nhờ oai thần của Phật Nương sức thần của Ngài mà nói Pháp Khuyên người tu học Mới là đạt được bổn thể của Pháp Mới là tương ưng với thật tướng các Pháp Mới có thể thông đạt được tâm ý của Thế Tôn Hôm nay tôi nương oai thần của Phật Tuyên thuyết về lý tương ưng của bát Nhã Ba La Mật Trong sự tu học đạo Bồ Tát, đó chẳng phải là sức trí tuệ biện tài của tôi. Lời nói của tu Bồ Đề rất khiêm cung, tôn giả nói xong lại đánh lễ Đức Phật và thưa. Bạch Thế Tôn, đệ tử dâng lời dạy của Ngài, nói về Pháp tương ưng giữa Bồ Tát và Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng có Pháp nào tên là Bồ-Tát ư? Pháp nào gọi Bác Nhã Ba-La-Mật ư? con chẳng thấy có Pháp tên gọi là Bồ-Tát, cũng chẳng thấy có Pháp tên bát Nhã Ba-La-Mật. Trên danh xưng của hai Pháp ấy, con cũng chẳng phân biệt. Con dùng nhận thức này mà nói về sự tương ưng giữa Bồ-Tát và bát Nhã Ba-La-Mật. Bạch Thế Tôn, cung thỉnh Thế Tôn từ Bi Khai Thị trước, con có thể làm đầy đủ sở học cho các Bồ Tát chăng? Đức Phật hoan hỷ trả lời Này tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ có danh từ Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ có danh từ Bát Nhã Ba La Mật, có danh xưng Bồ Tát và Bát Nhã cũng chỉ là danh xưng mà thôi. Điều ấy vốn không sinh chẳng diệt. Tuy nhiên để tiện nói bài mới giả lập danh sân. Giả danh ấy không phải ở trong, không phải ở ngoài, cũng không ở khoảng giữa. Sưa nay là bất khả đắc. Thế Như nói rằng, ngã cũng chỉ có giả danh. Bổn thể của ngã, xưa nay vốn chẳng sinh diệt. Các Pháp hữu vi như mộng, như tiếng vang, như hình bóng, như huyển hóa, như sóng nắng, như trăng dưới nước. Do đó, này tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn chứng đắc Pháp bất sinh bất diệt. Cần phải tu học giả danh và giả Pháp của Bồ Tát và bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề Bồ Tát tu học bát Nhã Ba La Mật, sắc thọ tưởng hành thức, thường và vô thường, vui và khổ, ngã cùng vô ngã, không với bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu vi và vô vi, cấu và tịnh, sinh cùng diệt, thiện với ác, hữu lậu và vô lậu, thế gian cùng giới xuất thế gian, luân hồi với niết bàn, đều là không thể chấp, trước phân biệt và tất cả pháp khác đều như thế cả Này tu Bồ Đề vì sao nói như thế Khi Bồ Tát tu học bát Nhã Ba La Mật không nên đối với các pháp khởi tưởng phân biệt nên trụ nơi không trụ nơi vô phân biệt Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật và những hạnh khác không thấy có tên gọi Bồ Tát cũng không có tên gọi Bác Nhã Ba La Mật Bồ Tát chỉ nên cầu nhất thiết trí biết tất cả là thật tướng các Pháp thật tướng ấy cũng chẳng nhơ chẳng sạch Nếu như Bồ Tát hay y như thế mà tu tập Bác Nhã Ba La Mật biết danh tướng đều là quyền xảo giả lập thì đối với sắc thọ, tưởng, hành thức và tất cả các pháp khác đều chẳng sinh chấp trước. Có trí tuệ cũng không chấp trước, có thần thông cũng không chấp trước, đối với tất cả mọi thứ đều không chấp trước. Vì sao vậy? Vì nếu có chấp trước đều là bất khả đắc. Tu Bồ Đề Tu bát Nhã Ba La Mật như vậy đối với tất cả pháp Không chấp trước, mới hỗ trợ hoàn thành công tu bát nhã, Mới tấn nhập hành giả vào chánh vị, Mới có thể trụ ở địa vị bất thối, Đầy đủ thần thông, dạo chơi các cõi Phật, Hóa độ lợi lạc chúng sinh, trang nghiêm Phật độ, Tự mình an trụ nơi cảnh giới tự tại. Tu Bồ Đề, sắc là Bồ Tát Ư Thọ tưởng hành thức, là Bồ-Tát ư. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là Bồ-Tát ư. Địa thủy hỏa phong, không, thức, là Bồ-Tát ư. Người xa lịa hết thảy sắc, thọ, tưởng hành thức, nhãn nhĩ, tỷ thiệt thân ý, địa thủy hỏa phong, không, thức. Là Bồ Tát Ư Bạch Thế Tôn tất cả những thứ kể trên đều chẳng thể gọi là Bồ Tát Tu Bồ Đề Ông nói những thứ ấy không phải là Bồ Tát Vì cớ gì Có thể nói rõ được chăng Bạch Thế Tôn Chúng sinh xưa nay là chẳng thể biết, chẳng thể được Không kể là thứ Pháp gì cho đến Bồ Tát đều là như thế Nói có Pháp ấy Nói không có Pháp ấy và nói xa lìa tất cả Pháp tánh ấy đều chẳng thể gọi là Bồ-Tát. Đức Phật nghe Tu Bồ-Đề trả lời rất vừa ý khen rằng Đúng vậy, này Tu Bồ-Đề gọi là Bồ-Tát, gọi là bát Nhã Ba-La-Mật đều là bất khả đắc. Bồ-Tát tuy tu tập mà vốn không tu tập. Tu Bồ-Đề Ta lại hỏi ông, các Pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dân, dân là nghĩa Bồ-Tát chăng? Bạch Thế Tôn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dân, dân đều chẳng phải là nghĩa Bồ-Tát. Tu Bồ-Đề hiểu sâu rõ ràng, đáp lại như thế. Đức Thế Tôn hoan hỷ, lại hứa khả cho tôn giả. Tu Bồ-Đề, ông nói rất đúng. Khi Bồ-Tát tu tập trí tuệ Bát nhã, sắc thọ tưởng hành thức, các pháp hoặc thường, hoặc vô thường, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, dân dân đều là bất khả đắc. Bồ-Tát nên dùng tâm như biển rộng trời không để tu tập Bát nhã. Này tu Bồ-Đề, ông nói ông không thấy có pháp, gọi là Bồ-Tát. Và tên Bồ Tát, Pháp cùng giới Pháp giới, Pháp giới cùng giới nhân giới, và ý giới dân dân. Những Pháp tương đối ấy đều đối lập nhau, vì cớ sao? Lìa hữu vi, nói vô vi cũng không đủ. Lìa vô vi, hữu vi cũng không thể thành lập. Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu tập bác nhã như vậy không thấy một Pháp nào mới có thể không còn sợ hãi, tâm không trụ nơi Pháp mới không hối hận về sau. Như lời ông nói, Bồ-Tát như thế mà tu tập Bát Nhã cũng không được tên gọi Bồ-Tát, đó mới thật là Bồ-Tát, thật là bát Nhã Ba-La-Mật-đa, đó mới là giáo Pháp của Bồ-Tát nói ra. Trong số ngàn dạng thính chúng tại hội Bát nhã vì các đại bồ Tát thuyết giáo, Đức Phật và tôn giả tu bồ đề một dấn một đáp như thế vì chân lý không sâu xa duy diệu ấy trước học của không chỉ có tu bồ đề mới có thể hiểu sâu thể chứng và giải rõ rốt cuộc thanh danh giải không đệ nhất của tôn giả được tôn kính trong khắp tăng chúng Phật Pháp rất cao sâu rất u huyền rất rộng lớn chúng ta muốn thật sự hiểu Phật Pháp nên noi gương tôn giả tu bồ đề